Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 94. Các bạn có thể nghe trọn bộ bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tôi nên đăng kým dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ máu tươi bắn ra, máu chạy thành sông. Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh một tiêu điện anh tuấn thần mặc tầm bào tay cầm từ điện thần kiếm màu tím xuất hiện trước mặt năm người dương trầm chu lâm huyền đệ dương trầm chu phản ứng lại nhất thời thét lên lâm đại thiếu đại thiếu con trai của thần lâm bắc thần những kẻ phản kháng mày mắn sống sót dùng đủ các loại sừng hổ khác nhau để hoan hô sự xuất hiện của lâm bắc thần lâm bắc thần đảo mắt nhìn thấy từng cái xác khô của nhân tộc xung quanh Một trong số đó hắn đã từng gặp mặt không lâu trước đây. Chẳng hạn như Phùng Luân và Cao Minh của Học viện Sở Cấp số 3. Bọn họ cũng là thành viên của tổ chức Phản Kháng. Các bạn học hoạt bát và sôi nổi năm xưa. Bây giờ lại vì bảo vệ mảnh đất này mà dũng cảm hiến dâng sinh mạng trẻ tuổi. Sau đó hắn nhìn thấy lữ linh trúc trong vòng tay của Dương Trầm Chu kiếm trong tim. Một kiếm mất mạng. Trái tim của Lâm Bắc Thần Ngay lập tức trụng xuống. Dương đại ca, ta... Hắn không thể nói tiếp được nữa. Không biết phải an ủi Dương Trầm Chu như thế nào? Là một trong số ít bằng hữu mà hắn kết giao sớm nhất ở Vân Mộc Thành. Lâm Bác Thần quá hiểu về tình cảm giữa Dương Trầm Chu và Lữ Linh Trúc. Hai người có thể nói là tình nhân đồng sinh cộng tử. Nhấn lúc đầu Lữ Linh Trúc vì Dương Trầm Chu mà từ bỏ tất cả. Từ triều huy đại thành của tỉnh Lệ. Đến Vân Bậu Thành Nhưng bây giờ lại thế này Xin lỗi Trong mắt của Dương Trẩm Chu hiện lên Một tiếng nước mắt và hổ thẻ nói Ban đầu ta không đến ngăn cản ngươi Ngay từ đầu Lâm Bắc Thần đã không có thiện cảm Với Tiếu Vong Thư Mấy lần nói chuyện đều ám thị Muốn giết chết Tiếu Vong Thư Nhưng đám người Dương Trẩm Chu Cứ khăng khăng ngăn cản Lâm Bắc Thần Cho rằng Tiếu Vong Thư mạo hiểm Đến Vân Mậu Thành Chính là một anh hùng của đất nước Cần được tôn trọng Không ngờ rằng cuối cùng Dương Trầm Chu không những tự mình nuốt trái đắng Mà còn hại nhiều đồng bào Của tổ chức phản kháng phải chết thảm. Lâm Bắc Thần Mặc dù tạo tàn Nhưng cũng biết rằng Thời điểm này không phải là lúc để bướng bỉnh Hắn vỗ nhẹ vào vai Dương Trầm Chu Mà nói Dương Đại Ca, người ôm chặt đại tàu đi Xem ta báo thù cho mọi người Lời nói vừa dứt Lâm Bắc Thần chậm rãi quay người lại Ánh mắt sắc bén bức người Nhìn về phía tiêu vong thư Lão cậu hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào Gọi là tàn nhẫn Hắn gần từng câu từng chữ nói ra tiêu phong thư trong lòng phát lạnh Nếu như nói trong vân bổng thành Còn có ai đó khiến ông ta cảm thấy sợ hãi Thì đó chắc chắn chính là Lâm Bắc Thần Ông ta không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại đến nhanh như vậy nhưng nhìn thấy các cường giả của hải tộc vây quanh bên cạnh mình trong lòng ông ta dần dần bình tĩnh lại ha <cười> đáng tiếc là người đã đến muộn rồi người không cứu được bọn họ cũng không thay đổi được chuyện gì cả đâu thân hình của tiêu vong thư chậm rãi lùi về phía sau ngoắc ngoắc tay với lâm bắc thần diệu cật nói muốn giết ta ư ha ha ha tới đây lâm bắc thần hít sâu một hơi sư phụ hôm nay ta muốn đại khai sát giới Hắn cầm kiếm lao nhanh về phía trước. Xoẹt! Anh kiếm lấp lé, giết hắn. Tiệp vòng thử liền vẫy tay. Các chiến sĩ lợi kiếm của kiếm ngư tộc lập tức chen chúc nhau lao lên. Nhưng rất nhanh sau đó, các phó sĩ cá kiếm tự xưng là anh hùng của đại dương này lại phát hiện ra tốc độ ngã xuống của mình còn nhanh hơn sông về phía trước. Trước mặt hắn, chỉ thấy anh kiếm lé lên, thân thể liền bị nứt ra. Kiếm trong tay. Cánh tay, thân thể, giống như cỏ lau bị một con rào sắc bén chém vào. Tất cả đều bị cắt đứt, máu tươi phun ra. Lâm bắc thần giống như sát thần cắt cỏ vô song. Ngày lập tức lao đến trước mặt tiêu vong thư. Cái gì? Tiêu vong thư vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng lùi lại, đi chết đi. Thân hình của lâm bắc thần khẽ động, lại một lần được quấn lên. Từ điện thần kiếm giống như một cái điểm lấy mạng của tử thần. Cứu ta Điều vòng thư hoàn toàn bị dọa cho sợ hãi Ông ta cũng là cường giả võ đạo Trong điều kiện bình thường Đối mặt với lâm bác thần chưa chắc không thể chống đỡ được một trận Nhưng lúc này Đối mặt với lâm bác thần Giống như hổ điên Ông ta bị dọa cho sợ đến vỡ mật mất hết tinh thần chiến đấu Hoàn toàn không dám giao thủ Không ngừng lùi lại phía sau Màu tươi bắn tung tóe. Một cánh tay cầm kiếm bay lên trong không trung. Tiêu vòng thử hét lên thảm thiết Cánh tay phải của ông ta Bị chém đứt đìa khỏi vai Cơn đau đớn dữ dội Khó hình dung Giống như thủy triều ập đến Gần như trong tích tắc khuôn mặt gian nuôi của ông ta Đã biến dạng vì đau đớn Vạn vẹo dữ tợn Giống như một con quỷ đang kêu rên Lâm Bắc thần vùng vầy từ điện thần kiếm kiếm quang đại lé lên chém thẳng và cánh tay còn lại của Tiếu Vong Thư. Đột nhiên, đinh một chùm tia lửa bắn ra, tiếng kìm loại leng keng vang lên. Một thanh kiếm cốt trang cơ màu trắng đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn đòn tấn công của Lâm Bắc Thần. Lực phản chấn mạnh mẽ từ thanh kiếm của Từ Điện Thần kiếm ập tới, đẩy Lâm Bắc Thần ra xa ba bước. Cột kiếm gấp lẽ ánh lửa màu trắng lạnh lùng và yếu dã. Nó được một kiếm sĩ kiếm ngư cao gầy giống như một thanh kiếm biểu cảm màu bạc cầm trong tay. thân mặc áo giáp trụ màu bạc. khuôn mặt của hắn giống như mặt ngựa, lan ra trơn nhẵn đặc biệt của người hải tộc, không có vảy trên người. trên khuôn mặt nghiêng dài, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng màu vàng nhạt, giống như không có chút dao động cảm xúc, nhìn chăm trăm vào lớn mắt thần nói. kiếm ngư tộc, kiếm giả thứ tư u hoè nhất hành nhân tập kia, kiếm pháp của ngươi không tồi. Rất đáng để ta xuất thủ, ta sẽ cho người một cơ hội chiến đấu công bằng. Lâm Bắc Thần chuyển vận huyền khí hệ thổ. Tiểu cơ, quét mã quy à. Hắn hạ lệnh trong đầu. Được rồi, chủ nhân. Tiểu cơ với giọng nói tràn đầy cảm xúc của con người và điện tử hợp thành vang lên. Lâm Bắc Thần lấy thi triển bộ pháp. Giữa sự chấn động của từ điện thần kiếm, kiếm nhất kiếm nhị kiếm tam tuôn ra. U hòe nhất hành cười thở ơ. Cột kiếm lấp lánh ánh lửa quỷ u màu trắng. Giữa sự chấn động, tiếng riết kỳ dị liên tục vang lên, lại dễ dàng tóm được dấu vết của kiếm khí vô hình của từ điện thần kiếm. Một kiếm trùng đền với tần số cao, phong ra ba điểm hàn tinh. Giữa những tiền lửa đinh đinh đinh bắn ra, liên tục phá ba kiếm của Lâm Bắc Thần. Không hổ là tông sư võ đạo cấp 7. Lâm Bắc Thần âm thầm thở dài một hơi, kiếm tứ xuất thủ U Hué Nhất Hành lại một lần nữa ngăn cản Đinh đinh đinh Tiếng kim loại va chạm không dứt bền tài Ha ha ha Kiếm thuật không tồi Tinh xảo khiến người ta nghẹt thở Đáng tiếc là thực lực của người quá yếu Không thể phát huy hết uy lực Của mấy chiều kiếm pháp này U Hué Nhất Hành khen ngợi Người cũng tiếp một kiếm của ta thử xem Liệt hải chi quang Giết liệt hải chi quang Một trong ba kiếm trấn tộc Của kiếm ngư tộc Một kiếm đâm ra, không khí dường như bị xé ra thành từng mạng lớn. Một đường màu trắng nhanh chóng như bóng cầu qua cửa, đánh thẳng vào lâm bắc thần. Trong mắt của lâm bắc thần đột nhiên lé lên một tia tuyết quyệt, hơn nữa hơi lách thần qua. Xoẹt! Cột kiếm trăng cơm màu trắng đâm xuyên qua vai trái của hắn. Như thể trưởng phát giác, hắn chủ động sông lên tay phải cầm từ điện thần kiếm một kiếm đâm vào dưới sườn trái của u hoè nhất hành. Vừa chạm vào liền tách ra U hòa nhất hành hét lên thảm thiết một tiếng Tân hình lào đảo lùi về phía sau Trên khuôn mặt Cá ngựa ra cá Lộ cho vẻ khó tin Làm, làm sao người biết được Vào thời khắc liệt hại chi quang thiết triển ra Dưới sườn trái bà tức Chính là đời chiếu môn của mệnh môn Một khi đánh trúng Kiếm thế ngành lập tức bị phá giải Tính mạng của bản thân cũng gặp nguy hiểm Đây vốn là bí mật mà chỉ có một số ít kiếm giả hàng đầu đã tu luyện liệt hại chi quang trong kiếm ngư tộc biết được. Lâm Bắc Thần làm sao mà biết? Thiếu niên này, liều mạng, thần trúng một kiếm, lấy thương tích đổi thương tích, trực tiếp phá mệnh môn của hắn. Điều này chắc chắn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Vào thời khắc giao thủ vợ rồi, trong lòng của hắn đột nhiên lại đối diện có sẵn kế hoạch. Đi chết đi! Lâm Bắc Thần không nói nhảm lần một lần đỡ thi triển kiếm lục, Ảnh đột trạm trong không khí huyện quẳng lóe lên trên mặt của u quỷ nhất hành hiện ra vẻ kinh hoàng nhưng trương bồn đã bị phá không còn sức để chống trả kiếm quẳng lóe lên cái đầu nghiêng dài to lớn của cường giả thứ tư kiếm ngư tộc liền bay ra ngoài cái gì tiêu phòng thư ở phía xa vốn đã ổn định tinh thần được một chút nhìn thấy cảnh này thì nhất thời tâm can vỡ nát Ông ta không dám trần trừ chút nào nữa, quay người bỏ chạy. Điên rồi, Lâm bác thần này thực sự bị điên rồi. Để truy sát ông ta, chuyện gì hắn cũng có thể làm, ngăn hắn lại. Điều vòng thư vừa chạy vừa là hét, Tiến công, giết, giết tất cả đám nhân tộc này. Thân hình lấp lé, hàng chục cương giả của hải tộc bùng nổ, không sợ chết, lao về phía Lâm Bắc thần. Các kiếm sĩ của kiếm ngự tộc khác lại lao về phía dương trầm trù. Giống dịch thủy triều Trong mắt của lâm bắc thần lóe lên Một tia sát ý Kiếm bát long tương trạm Từ điện thần kiếm trong tay Hóa thành từng tầng kiếm quang Lợn vòng giống như một con rồng màu tím Phóng ra trùng điệp Kiếm quang chém ra tứ phía Máu thịt bắn tung tóe Máu lan tràn cương giả hài tộc sông tới Căn bản còn chưa kịp phản ứng Đã bị kiếm quang của từ điện thần kiếm chém trúng Gần như ngày lập tức Giống như thịt tươi bị nhét vào trong máy xay thịt. Trong nhánh mắt đã bị chém thành thịt băng. Trong phòng 10 mét xung quanh thi thể của lâm bắc thần. Không có một thi thể nào hoàn chỉnh cả. Máu tươi lan tràn, tựa như là một trận sàn sát của tu la. Mùi máu tanh đồng đặc bao trùm. Cách đo ngoài 10 mét, cương giả của hải tộc may mắn thoát được một mạng, sợ hãi tới mức hồn phi phách tán. Ngày tức khắc đều rút lui. Trần Trư không dám tiến Lầm bác thần Cắm từ điện thần kiếm xuống đất Khẩu 98K ngay lập tức được tải xuống trong tay Ông kính phóng đại bật lên Nhắm mục tiêu Bắn Băng! Tiếng sấm của song thủ kiếm ấn Trong truyền thuyết lại vang lên tiêu vòng thử đã chạy đến Bên ngoài tiếu phong thành 100m Đột nhiên chỉ cảm thấy Chân phải nhẹ đi Khi cuối đầu nhìn xuống Ngay lúc này Toàn bộ chân phải của hắn đã biến thành xương máu vụn xương rồi lan tràn ra. Ông ta mở miệng gạo thét, càng người ngã xuống, gãy tay, gãy chân. Ông ta đã kinh hãi đến tột độ, muốn trốn cũng không thể nào trốn được. Bảo vệ ta! Ông ta gầm rú giống như một con lợn hoang đang chờ làm thịt, gào thét, trên trị trong vũng máu. Một tay trườn về phía trước. Lâm bác thần cầm từ điện thần kiếm sải bước đuổi theo. Còn quân đội hải tộc xung quanh Đã bị sát khí của tiêu niên mặc tầm bao này Chấn nhiếp Không như không dám ngăn cản ngược lại các bản năng đều tránh ra Như thể chủ động nhường lối đi lâm bác thần bước đến trước mặt tiêu vong thư Một cước dẫm lên lưng ông ta Chạy, còn mẹ ngươi Chạy tiếp cho ta xem Hắn lọc sạch vết máu Của từ điện thần kiếm trên lưng tiêu vong thư Sau đó nhấc bồng ông ta lên Giống như nhấc một con gà Xoay người đi về phía đám người dưng trầm trung. Không, tha cho ta. Tiếu phong thư hét đi. Đừng. Lâm Bắc Thần nói. Giang vẻ người là hét và cầu xin lòng thường xót thực sự khiến người ta sảng khoái, màu hét, tiếp tục hét to cho ta. Khuôn mặt đầy vết máu của Tiếu phong thư gào thét nói. Người không thể giết ta. Lâm Bắc Thần, không lẽ người không muốn han bất phụ và nhà không hưng sống tiếp nữa sao? Bước chân của Lâm Bắc Thần dừng lại. Trong lòng Tiêu Phong Thư đột nhiên dấy lên một tia hy vọng. Người thả ta ra, ta có thể bảo đảm hàn bất vụ và nhạc hồng hương còn sống. Chỉ cần người không chết, bọn họ có thể sẽ không chết. Là ý này sao? Lâm Bác Thần nói. Tiêu Phong Thư chịu đựng cơn đau đớn, gật đầu lia lịa nói. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Lâm Bác Thần gật đầu. Vậy thì đơn giản rồi. Trong khi nói chuyện, hắn đã trở lại bên cạnh đám người dương trầm chu Nhưng gây phản kháng may mắn sống sót Ánh mắt sắc như dao Hận không thể băm lão cậu này thành trăm mảnh Rút lui Lâm bác thần nói Dương đại ca Người dẫn mọi người rút lui từ cửa sau Hắn ở lại chặn hậu Phía cửa sau có quang tương và tiêu biến cam Ẩn thân trong bóng tối tiếp ứng Bản thân người Phải cẩn thận đấy Dương trầm chu cô nén nỗi đau đớn trong lòng Ông vị hôn thề Và dẫn theo những người khác rút lui về phía sau Hai tộc khuyên đáo đuổi theo. Lâm bắc thần bột tay sách tiếu vong thư, một tay tải xuống tuyết vực trì ưng, Giờ tay bắn phai phát, bang, bang, bang. Đại kiên đặc biệt của thi thủy ngưu hạ tộc, ngay lập tức bị bắn lủng Mấy đội trưởng quân đội trọng giáp lập tức ngã văng trên mặt đất. Ai đuổi theo, người đó chết. Lâm bác thần cầm súng, đứng sừng sững tại chỗ, giống như một tảng đá lớn, bất gì bất dịch. Kỹ tức tử vong tử trong ánh mắt của hắn bắn tới Nhật thời Bị hung uy của hắn chấn nhiếp Hàng ngàn tương lĩnh và quân sĩ của hải tộc Chỉ có thể ở yên tại chỗ Trong phát nhìn đám người dương trầm chu rời đi Người đã giết u hòe tướng quân Giết không biết bao nhiêu người của hải tộc chúng ta Người chạy không thoát được đâu Một đại kiếm sĩ của kiếm ngư tộc Vẫn nộ nói Băng Đáp lại hắn là một phát kiếm ấn một tay Một độ máu ngay lập tức nổ ra trên trán Trong màn huyết xương bắn ra Đại kiếm sĩ ngẩng mặt lên trời Rồi ngã xuống Lợi bác thần với vẻ mặt thở ơ Các người đã giết không ít nhân tộc lão tử cũng không phải đã tới Để tranh luận đúng sai với các ngươi. Hắn thực sự Đã giết chọc đến đỏ cả mắt Một loạt khí tức huyết sát Đáng sợ Mà bản thân hắn chưa từng cảm nhận qua Quấn quanh thần dâng nhiều vật chất thực Các cao thủ binh sĩ của hải tộc Chỉ cảm thấy Bị ánh mắt của thiêu niên mặc tẩm y này nhìn qua Thì giống như một thanh gươm kề vào cổ Có một nỗi sợ hãi không thể nào kiểm soát được Giống như ánh mắt của tử thần Cuối cùng sau khi Dương trầm chu Và những người khác an toàn rút lui Lượng bác thần cười lạnh một tiếng Hắn không lui về sau Mà sách tiếu phong thư bước ra khỏi thành chủ phủ đổ nát Một cách chính diện Nhưng đời đi qua Các tướng sĩ của hải tộc Cũng không khỏi bước sang một bên Nhường đường <cười> Bước ra khỏi thành phủ trụ Lâm mất thần ngần mặt lên trời Mà cười lớn, ngây ngàng rời đi Các tướng lĩnh của hải tộc có mặt Anh đấy đều tái mặt Bọn họ đã tác oai, tác quái Ở vân mộng thành quá lâu Đây là lần đầu tiên Bị nhân tộc dẫm lên mặt, bước ra Mà vẫn không dám nói gì Một sự sỉ nhục và phẫn nộ khó tả Tràn ngập trái tim của tất cả hải tộc còn đồ trả thù bắt đầu bùng cháy Trong trái tim Bên trong thành Khu vực an toàn Dương đại ca xin bớt đau buồn Lâm bác thần sách theo tiếp vòng thư Nhìn thấy Dương Trầm Chu Và những người khác đã thoát thân Dương Trầm Chu với vẻ mặt ảm đạm Nghe vậy khẽ gật đầu Lâm bác thần thở dài trong lòng Lại nói Bây giờ không phải là lúc để thương tiếc và bi thương Dương đại ca Chúng ta phải bắt đầu cuộc tổng động viên toàn thành Người vân bồng thành cần người Dương Trầm Chu chậm rãi gật đầu Hắn nhìn đám người Dương Trầm Chu Nói với giọng điệu cực nhanh Dương Đại ca Trừ vị Dốc toàn lực phát động thanh quản Lập tức thông báo cho người toàn thanh Mang theo đồ dùng tùy thân Đi đến tiểu Tây Sơn với tốc độ nhanh nhất Nhớ cho kỹ Nói với mọi người Không cần mang theo lương thực Ta tự có cách của ta Cũng không cần mang theo đồ quá nặng Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức Sơn trầm trù ư một tiếng Ôm thi thể của nữ linh túc Quay người lập tức đi làm ngay Lâm Ấc Thần lại nhìn về phía Mấy người quang tương Tiểu Binh Cam và Vương Trùng nói Các người công định giúp đỡ Nhất định phải nhanh lên Sự trả thu của hải tộc sẽ đến sớm thôi Nếu cứ tiếp tục ở lại trong thành cũ Thì sẽ rất nguy hiểm đấy Ngừng một chút Lâm Bắc thần quay đầu lại, nói với Đái Tử Thuần. Đới đại ca, người lập tức đi đến tiểu Tây Sơn, bảo trang bất chủ dẫn theo người chuẩn bị tiếp ứng, đồng thời để cho chủ nhiệm Phan, chủ nhiệm Lưu, cẩn thận theo dõi động tĩnh của hải tộc, tận lực bảo vệ những người đang di tản kia. Đới Tử Thuần gặt đầu liên tục, mọi người ngay lập tức bắt tay vào hành động. Lâm Bắc thần không phải loại người giỏi lên kế hoạch và bố cục. Hắn suy nghĩ kỹ càng. Dường như không bỏ sót chuyện gì Mới hơi yên tâm Mọi thứ của Vân Mộng Thành Đều khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái Nếu như có một điếu thuốc Và lúc này Có lẽ có thể nâng cao sự tỏ vẻ của mình Thêm một bước đúng không Nhưng mà hắn không biết hút thuốc liếc nhìn xung quanh Trong đầu của Lâm Bắc Thận Đã có một kế hoạch mang theo tiêu phòng thư một tay một chân Giống như là sách một con chó gẻ Vì cãi sườn sống Đi đến một tòa tháp bốn mặt cao nhất của Vân mộng Thành Đứng ở đây có thể nhìn ra tên thành chủ đảo ở phía xa Cho dù không thể nhìn rõ Nhưng vẫn có thể cảm nhận được Khi tức táo bạo rục rịch ngóc đầu dậy trên đảo Lâm Bắc Thần dường như có thể cảm nhận được Sự tức giận của hải tộc trên đảo ấy Hắn nhẹ nhàng Cầm máu cho tiêu phong thư Động tác mềm mại tránh để cho lão cầu này chết do mất máu quá nhiều Sau đó thì Lâm bắc Thần mây vỗ vào mặt Tiếu Phong Thư nói Hàn bất phụ và nhạc hồng hương đã bị người bán đến đảo kia rồi sao? tiêu Phong Thư kinh hãi vùng đổi nói Ờ, Hải tổng muốn lợi dụng bọn họ làm con tin, dùng người đến đảo sau đó phục kích ta thì cũng không có lựa chọn nào khác chuyện không liên quan gì đến ta Không có ý gì mới cả Lâm bắc Thần bìm cười Mỗi một kẻ xấu đều sẽ nói như vậy sau khi bị bắt Hắn tiện tay nhổ một ít cỏ khô trong đất lên. Trà sát cái thần cỏ, hà một hơi vào, thổi bay vụn cỏ đi. Đây là một vài hạt cỏ khô trong lòng bàn tay. Sau đó dùng ngón tay chỉa như là tìm kiếm. nhặt hạt giống cỏ dài vào trong từng vết thương nhỏ bị cắt ra trên tay chân của Tiêu Phong Thư đã nói. Cho nên lát nữa, khi cầu xin lòng thương xót, có thể nói điều gì đó sáng tạo hơn một chút không? Tiêu Phong Thư bị hành động của Lâm Bác Thần dọa cho nổi cả da gà. Mặc dù không biết tại sao hắn lại làm như vậy, nhưng trong lòng đã trào dâng một cảm giác hoảng sợ như một cơn sóng lớn. Ngày sau đó liền nghe thấy lâm bắc Tần lại hỏi: tại sao ngươi lại phản bội đế quốc bắc hải chúng ta? Tiêu phong thư vội vàng cầu xin: ta cũng là thân bắt do kỳ. Vậy thì bắt nhì đứa của ta và yêu cầu ta dốc sức cho bọn họ. Vậy thì kia cấu kết với hải tộc sao? Đấm bác thần đói, vận chuyển hết sức mạnh, thuộc tính mộc của mình và phát động kỹ năng làm chín. Không để bọn họ cho rằng hải tộc lại có thể chung sống hòa bình với mình sao? Ngày sau đó, liền thấy những hạt giống bị nhét trong vết thường của tiêu phong thư đột nhiên nhanh chóng nảy bầm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó dùng máu thịt của nó làm thổ nhưỡng, liên cuồng sinh trưởng lên. Thuận theo mạch máu bị phu và cơ nhục mà đi, thỉnh thoảng có phần nhánh từ dưới bị phu sinh trưởng ra. Chúng dường ra những chồi lá non xanh biếc, khẽ run rẩy trong gió, giống như là một tiểu yêu tinh màu xanh với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu sao lại đâm chồi nảy lộc trong mùa này. Tiêu vòng Thư gào thét thảm thiết giống như giết lợn. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời lại có một hình phạt khủng khiếp như vậy. Đôi đau đớn khi bị thân, cành lá Đầm xuyên vào máu thịt Còn đau đớn và kinh hoàng hơn cả việc lang trì Không, không phải Hắn thét lên nói Vệ thị và hải tộc chỉ đang lợi dụng lẫn nhau À, đau quá, mau dừng lại đi Sau lưng vệ thị có một vị thần mới trỗi dậy Chỉ cần giết chết kiếm trì chủ quân Thôn tính thổ địa của đế quốc Bắc Hải Bọn họ liền có thể xây dựng đất nước Thỏa thuận cụ thể ta không biết À, thân phận của ta không đủ mau dừng lại, ta sẽ nói tất cả những gì ta biết. Bởi vì cơn đau đớn kịch liệt và sợ hãi cực độ, quân mặt của tiêu vong thư đã biến dạng, nước mặt nước mũi đồng thời chảy ra. Lâm Bắc Thần tạm thời dừng sự sinh trưởng của cỏ dại. Hắn nhìn về phía tân thành chủ phủ, Mơ hồ có thể nhìn thấy đội quân của hải tộc đang nhanh chóng tập hợp. Con thanh giả khổng lồ phát ra từng tiếng gầm thét vẫn nộ. Tân hình bay vút lên trời. Uốn lượn giữa những đám mây đèn Phía trên thành chủ đảo Đồng thời từng tiếng quân hiệu Của ốc biển cũng vang đến trên đảo Âm thanh cao vút xuyên qua tầng mây Lộ ra sát khí lạnh thấu xương Sự trả thù của hải tộc Đang ấp ủ Sau đó sẽ bộc phát như núi lửa Lâm bác thần lấy ông phóng Rốc két kiểu 69 ra Bác lên vài Đồng ngâm hướng về phía thành chủ phủ mới Nhưng sau vài lần do dự Hắn lại cắt nó đi bởi vì trên đảo vẫn còn sư phụ và sư nương uy lực của đạn hỏa tiễn này lợi như vượt qua cấp tổng sư võ đạo một phát bắn qua chắc e trắng ngay cả sư phụ và sư nương cũng đều bị đầu chết lâm bắc thần cảm thấy có hơi nhàm chán để có sẽ tiếp tục sinh trưởng trong cơ thể của tiêu vong thư tiêu vong thư tiếp tục la hét như bị giết lợn người muốn biết cái gì ta đều nói ta đều nói hết mau dừng lại a Giọng đó của ông ta khản đặc khổ sở cầu xin thường xót Lâm Bắc Thần hai tay chống cằm Lặng lẽ ngồi trên đỉnh tháp Thở ơ nói Thực ra ta không muốn biết cái gì cả Hiện tại ta chỉ muốn nghe người gạo khóc Và la hét như thế này Yên tâm đi Người đã nói Chỉ cần người còn sống hắn bất phụ và nhà khổng hương sẽ không chết Cho nên ta sẽ không giết người Bởi vì ta đã nói Sẽ cho người biết thế nào gọi là tàn nhẫn Có dạy mong manh sinh trưởng trong máu thịt Với tốc độ vượt quá lẽ thường Khiến cho hắn cảm nhận được rõ ràng Nỗi đau đớn giống như kim đâm vào tim Để người trơ mắt nhìn thực vật Hấp thụ máu thịt trong cơ thể mình Sức sống được chuyển rời sang thực vật Theo phương thức giống như đồng hồ cát đổ xuống đến cái trải nghiệm cơ thể vụn nát đến cái cảm nhận được cái chết đang đến gần Cùng với sự phát triển từng chút một của thực vật Đây chính là tàn nhẫn Thậm chí nếu như lâm bắc thần bằng lòng, hắn còn có thể để cỏ dại nở ra một đóa xương rồng màu trắng hoặc màu đỏ trên da thịt của tiêu vòng thư. Tới cuối cùng, tiếng khóc tăng của tiêu vòng thư dần dần trở nên khan khan rồi sau đó im bặt Cơ thể của ông ta đang run rẩy cổ họng đã bị hỏng hoàn toàn. Lúc này đôi mắt của tiêu vòng thư vô thần nhìn về phía bầu trời xa xăm, ông ta bắt đầu hối hận. Còn Lâm Bắc Thần hoàn toàn không thèm nhìn ông ta. Chân trời phía xa dần dần trở nên trắng xóa. Có thể nghe thấy tiếng gà kêu chó sủa trong vân mộng thành cũ. Những ngày tháng đáng sợ trong mấy tháng qua, đã tràn luyện thần kinh của người vân mộng, cũng nâng cao năng lực hành động của người vân mộng. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy bột nén nhang cháy hết, hơn vạn người đều đã thu dọn xong đồ đạc, chuyện nhà dẫn người lao nhanh về phía tiểu Tây Sơn. Thêm thời gian một nén nhang nữa Có lẽ sẽ có thể thành công tập hợp Ở tiểu Tây Sơn rồi Lâm bắc Thần vừa nghe thấy tiếng rên rỉ Của tiêu phong thư Đã đổi giọng Vừa suy tính thời gian trong lòng Lúc này bên tai chuyển đến giọng nói Của trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ Chủ nhân rất xin lỗi Nhưng kiếm cửu suy diễn thất bại rồi Với năng lực tính toán hiện tại Của tiểu cơ Vẫn không thể nào thành công suy diễn ra Toàn bộ sự biến hóa của kiếm cửu Lâm bác thần bình tĩnh không chút gợn sóng nói Vậy thì dừng việc suy diễn đi Tiết kiệm điện Được rồi chủ nhân Tiểu cơ tràn đầy tình cảm đáp Suy diễn ra chiêu thức quần chiến Kiếm bát, long tường trạm Đã là một niềm vui bất ngờ Kiếm nhất đến kiếm thất trước đây Đều là những chiêu thức độc chiến Duy nhất chỉ có kiếm bát Đừng tiểu cơ suy diễn ra Từ bài thức trước Là chiêu thức quần chiến duy nhất Kiếm lòng quấn thần giống như rồng bay Đây là một chiêu đại sát tứ phương Bây giờ lâm bắc thần dựa vào Điện thoại tử thần Tu luyện kiếm thập thất đến kiếm bát Đã gọi là kỳ tích rồi Đối với hắn bây giờ mà nói Tám chiêu kiếm thức đã đủ dùng rồi Không cần phải suy diễn thêm nữa Nó không chừng với tu vi Huyền khí và cường độ thể lực của hắn hiện tại Cho dù điện thoại tử thần Suy diễn ra kiếm cửu Hắn cũng chưa chắc có thể thi triển ra được Lâm bắc thần bật điện thoại lên nhập vào áp kinh đồng thường thành. Hai trái thần quả trọng lâu do Thổ phỉ Ca đưa ra, căn cứ và hiển thị, có thể được giao trong vòng nửa ngày nữa. Nhưng kim trì chủ quân và kiếm tuyết vô danh nhận được thần quả, có thể tinh luyện và nâng cao tu vi trong thời gian bao lâu thì không biết. Dù sao thì lâm bắc thần cũng phải chuẩn bị tinh thần rằng kim trì chủ quân không thể giúp đỡ trên con đường chạy trốn Chính vào thời điểm này, Đinh Đông Bạn có tin nhắn hậu cần mới Xin hãy chú ý kiểm tra Trong điện thoại lại vang lên Âm báo tin nhắn Lâm bắc thần bật điện thoại lên Tiến vào áp tàu bào Vừa nhìn qua trên mặt hắn lộ ra Vẻ kinh ngạc vui mừng Cuối cùng đã đến rồi sao Rất kịp thời Hắn trực tiếp nhấp vào để nhận hàng Lần này là gửi đến là loại công cụ giảm thanh Của khẩu 98K Và bản chống cầm độc quyền Cái trước Là có thể khiến cho khẩu súng này giết người một cách âm thầm Cái sau lại có thể giảm độ giật 50% Sau cuộc đại chiến trên võ đài lần trước Lâm Bắc Thần cũng đã đặt hàng Bây giờ cuối cùng đã kịp dùng Trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy không gian Sau đó hai hàng hóa trực tiếp rơi vào trong tay Lâm Bắc Thần Cài đặt chỉ là chuyện mười hơi thở Sau khi cài đặt hoàn tất Hành nâng khẩu 98k lên Thông qua kính phóng đại nhìn về phía tân thành chủ đạo. Chỉ tết đại quân hải tộc trên đảo đã tập hợp xong. Kỳ sĩ hải tộc dẫn đầu, cưỡi một con hải mã khổng lồ. Từ trên cây cầu treo rào cốt lao ra, giống như một dòng tác. Dẫn đầu là một hải kỵ sĩ với thân hình tỏ lớn. Hắn thân mặc giáp trụ màu bạc, giống như một tòa tháp khổng lồ màu bạc. Còn con hải mã dưới hồng cao tới 3 mét giống như một con cự thú viễn cổ từ trong bóng tối dưới đáy đại dương sâu thẳm bước ra, toát trả khí tức hùng hãn kinh người. Mặt nạ của thủ lĩnh kỵ sĩ biển được vén lên. Khuôn mặt của hắn tràn đầy vẻ phấn khích và dục vọng giết người. Hắn thúc giục con hải bã khổng lồ đi đầu, lớn tiếng gào thét điều gì đó, động viên trước cuộc chiến. Mỗi một kỹ sĩ biển theo sau hắn đều như vậy, về mặt hưng phấn và hung tợn. Trường đao trong tay đã xuất vỏ chỉ về hướng vân bồng thành cũ Như thầy đã nóng lòng Muốn triển khai một trận diệt chóc Giống như tiêu diệt chủng tộc Lâm bắc thần duy trì tư thế Nhắm bắn, quay miệng cong lên Ngành đón sự thẩm phán đi Trong khi hắn đang lầm bẩm một mình Bóp cỏ xuống Thân hình đột ngột chấn động Nhưng độ giật này đã nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn Cách đó ngoài 4 cây số cái đầu của thủ lĩnh kỵ sĩ biển đang đi trước cây cầu treo cốt dao bất ngờ phát nổ mà không có chút dấu hiệu báo trước. việt sương lan tràn, tựa như một đóa hoa màu đỏ tươi nở rộ trên mảnh đất của nhân tộc. những kỵ sĩ biển đi theo sau hắn thậm chí còn chưa phát giác được cảnh này cho đến tận khi cơ thể to lớn kia từ trên lưng của hải mã khổng lồ rơi xuống, hàng ngũ diết chóc phấn khích cuối cùng cũng bắt đầu hoảng sợ. Một kỳ sĩ biển trông giống như phó tướng lào tới bên cạnh vị thủ lĩnh đã chết. Vừa rồi hắn còn chưa kịp cúi người xuống. Đột nhiên không chút dấu hiệu báo trước. Đầu của vị phó tướng này cũng nổ tung. cả đầu và khôi sáp toàn bộ đều nổ tung. Dịch não, não và máu tươi màu trắng bắn ra như một mảng xương bụ. Giống như hai bông hoa dại xinh đẹp, một trắng, một đỏ. Toàn bộ quá trình từ lúc đỡ rộ đến lúc tàn lụi được trực tiếp hoàn thành nhanh trong bóng cầu quả kẹt cửa, tử vong tới thật bất ngờ. Đây là hơi thở của thẩm phán và phục thủ. Đối với hải tộc mà nói, cái chết không hề có dấu hiệu báo trước đột nhiên ập đến, làm cho lửa giận muốn báo thù vốn đang dâng trào của bọn họ lập tức bị dội trong một chậu nước lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi nhanh chóng lan tràn. Trong đội ngũ không ngừng có sĩ quan cấp cao đột nhiên nổ tung đầu tử phong. Hình ảnh này thật sự giống như tự thần ẩn giấu trong bóng tối đang nhia răng mỉm cười, tùy tiện cách đi từng cái tên trên sổ sinh tử. Họ chưa bao giờ thấy một cuộc tấn công như vậy, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, không có dao động năng lượng, cái chết trong nháy mắt không thể nào giải thích được. Có một số kỵ sĩ hải mã dục ngựa xông về phía trước, nhưng ngay lập tức. Bị nổ tung đầu không hề báo trước. Cái đầu to như vậy giống như trái dưa hấu vỡ nát nổ thành huyết vụ. Trong khoảng thời gian ngắn 2.000 đội ngũ kỵ binh hải má lại bị dọn đến mức không dám tiến lên một bước. Tin tức nhanh chóng được truyền về. Sai ra chuyện gì vậy? Một cơn giả võ đạo tổng sư hải bố nhị tộc. thân hình khổng lồ tách đám kỵ binh ra xông qua đó hỏi. Bốn đội đại nhân Hình như có cường giả tuyệt thế của nhân tộc đang âm thầm bắn tỉa. Một vị kỵ sĩ Hải Mã thất hồn lạc phách báo cáo, "Hào Tư Đại Nhân bị ám sát rồi. Hào Tư Nghịch Lưu bị giết ư?" Phó Tạo Tổng sư của Hải Bố Nhị tộc tên là Buôn Lôi đảo mắt qua, sau đó liền nhìn thấy từng cỗ thi thể không đầu nằm trên mặt đất. Trong đó có một cỗ thi thể chính là của đại thủ lĩnh Hào Tư Nghịch Lưu, kỵ sĩ Hải Mã, đầu đôi mũ bảo hiểm, hoàn toàn bị đánh vỡ. Bộ phận từ trên cổ đổ lên đã biến mất. máu từ còn đang chảy không ngừng. Rõ ràng chỉ trong tích tắc liền tử vong. Ngay cả súng trường treo trên lưng tọa kỵ hải mã to lớn. Còn có trường kiếm bên hồng hắn cũng chưa kịp rút ra khỏi vỏ. Bồn lùi không khỏi rùng mình. Thực lực của hảo tương nghịch lưu mạnh hơn hắn rất nhiều. Vậy mà cũng im hơi lặng tiếng chết đi. Trong lòng hắn khẽ động, trở tay bắt lấy một vị kỵ sĩ hải mã ở bên cạnh ngay lập tức cả người lẫn kiếm đều ném hết ra ngoài Một người một ngựa xuyên qua sinh tử tuyến Nặng nề ngã trên mặt đất Kỵ sĩ đứng dậy trong sự kinh hoàng Bởi vì sự tức giận và sợ hãi kinh khủng kia Mà gần như bị dọa cho sợ Có điều hình ảnh tử vong trong tưởng tượng không hề xuất hiện Bồn đồi cũng nhanh chóng khựng lại tại chỗ Trên mặt đất dâng lên một cỗ lực phản chấn Lại làm cho sáu bảy gã kỵ sĩ hải má Đều chấn động Bay qua sinh tự tuyến Hình ảnh bạo đầu không hề xuất hiện Trên gương mặt bồn đồi bé đen Một tiện ý cười Hắn đang há miệng muốn nói cái gì Thì đột nhiên một loại chấn động khó hiểu Bao phủ khắp cả người hắn Bồn đồi mạnh mẽ quay đầu Nhìn về phía tắp cao xa xôi Đầu của hắn trực tiếp nổ tung Sương bồn bầu đỏ và trắng Như hoa nở rộ trong hư không Thân hình khổng lồ đặc biệt của hải bố nhĩ tộc trực tiếp ngã xuống mặt đất. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu chính là rõ ràng ta không hề vượt qua giải phần cách mà. Là ai chém gió nói rằng không vượt qua sinh tử tuyến thì sẽ không chết. Ở bên kia, kỹ sĩ hải mã có sự nhạy bén của cảnh sát rốt cuộc đã xác định được phương hướng tập kích từ chỗ nào. Trong khi đó, thành dạo khổng lồ lượn lờ trên đảo chính Tân Thành đầm gừ một tiếng, há mộng phun ra một đạo cột sáng màu lam cái tháp cao cách đó 4000 m trong nhánh mắt bị đông cứng thành pháo đại băng. Xung quanh tháp cao được băng bao phủ trong phạm vi trăm mét đã hoàn toàn trở thành địa băng tràn ngập sự chết chóc. Nhưng mà tại giây phút ấy, Lâm Bắc Thần đã mang theo tiểu vòng thư nhảy lên trên để rời khỏi phạm vi bao trùm của thành giảo hàn băng kia. Lâm Bắc Thần ở trên không trung dùng động tác kéo dây cùng đẹp trai đến phát sáng. Bắn một phát súng 98K, không hề hoa mỹ, đánh trúng đầu Thanh Dao đang ngưng tụ lần thứ hai kia. Tiếng lửa bắn tung tóe, viên đạn 98K vậy mà bị lân giáp của Thanh Dao bắn ngược trở lại. Thanh Dao trong đớn gầm lên, mọc tới tuôn trào từ lưng phiến. Nó nhịn không được ngẩng đầu phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, thân hình khổng đồ vặn vẹo. Nhưng đám mây đen cuồn cuộn Dùng giáo chủ gù lưng xuất hiện trên đỉnh đầu của con thành giáo. Pháp trưởng màu đen nhẹ nhàng gõ xuống. thành giáo giống như một nhìn thấy mèo, lập tức ngoan ngoán đứng yên lại. Đại xoáy hải cậu, người nhanh chóng hạ lệnh toàn quân xuất kích. Dùng giáo chủ bằng áo giáp màu, màu lam, tàn phát ra sắc lam, giống như đại dương mênh mông, trở thành quân sáng rực rỡ nhất trên đảo chính tân thành. Trong ánh mắt bà ta bắn ra hào quang âm u, Sau đó nói Đại xoay hải cậu Người đi đằng trước đi Hai lãm nhân dẫn theo quân đoàn hải cầu Từ cầu treo giao cốt tiến lên Tử vong không còn tiếp tục ập xuống Trên gần mặt của dung giáo chủ Hiện lên một nụ cười lạnh Thân niệm của bà ta đã bắt được Đấm bác thần ở phía xa Không thể không thừa nhận Vì được song thủ kiếm ấn Của tiêu niên dân tộc này cực kỳ mạnh Đúng đã khiến người ta nghe Đã thấy sợ Tuy nhiên, chuyện này cũng không thay đổi được cục diện của cuộc chiến. Muốn dẫn theo những người văn bộng thành rời khỏi đây, đúng là một đứa trẻ ngây thơ mà. Trong cuộc đại chiến giữa đế quốc và đế quốc, chủng tộc và chủng tộc, vụ đực cá nhân có thể tính được cái gì? Cho dù là cường giả cảnh giới thiên nhân cũng không thể cứu vãn được sự suy tàn và diệt vong của một phương triều. Võ đạo tổng sứ nho nhỏ mà thôi, chẳng qua chỉ là một cơn sóng nhỏ trong dòng sông chảy xiết ngay cả dưới sự kích động của đá ngầm để nhắc lên sóng to gió lớn ngập trời thì thế nào chứ? Thiêu điền à, người rất nhanh sẽ hiểu được rằng sinh ra ở đế quốc Bắc Hải là một loại đầu đớn cỡ nào. người sẽ nếm thử cái gọi là tuyệt vọng là gì. Quỳ biểu sĩ quỳ thiểm dẫn theo hai chiến sĩ của Ngưng dân tộc, áp giải Hàn bất phụ cùng nhạc khổng hương đứng ở phía sau dùng giáo chủ. Sườn sông đường của thành rào rộng lớn giống như một hòn đảo, cho dù đứng mấy trăm người cũng không thành vấn đề. Hắn nhìn về phía vân bồng thành xa xôi, trên gương mặt hiện lên một tia chở mong. Tin tức Lâm Bắc Thần chém giết, u hoè ở trong thành phủ chủ cũ, rồi ngay cả tin tức giết mấy trăm cường giả kiếm ngư tộc đã sớm được đăng tải trên Đạo chính tân thành, đầy đúng là chiến tích kinh diễm, nhưng nó không thể thực sự giai chuyển tình hình. Đừng nói là sự suy sụp của đế quốc Bắc Hải Cho dù là sinh tử của nhân tộc Tại Vân Bộng Thành Thì đều đã sớm được xác định Nhớ tới ngày đó Làm sức giả chật vật truyền tin Ngay lập tức trong lòng quy thiểm Dâng lên từng cân căm thủ và thương hại Tiêu niên nhân tộc kia Kiêu ngạo hôm đánh nhất định là lúc người bị chém gãy đôi cánh cơn sóng dữ dội Cuồn cuộn lan tăng Hướng về dòng sông lịch sử Các tế nho nhỏ cho dù có tài giỏi đến đâu, cuối cùng vẫn bị sóng lớn mạnh mẽ bao phủ bà thôi. Mà khi dùng giáo chủ tuyên bố vận bệnh cuối cùng của tất cả mọi người tại Vân Mộng Thành, Quy tiểm cũng không thể đang gì lâm bắc thần. Hắn sẽ trả lại từng chút một sự khuất nhục mà bản thân phải chịu đựng vào ngày hôm đó cho thiêu niên này. Ăn miếng trả miếng, lấy mắt trả mắt. Đây là định luật vĩnh cửu không thay đổi của thế giới này. Tất nhiên ngoại trừ những kẻ yếu đuối. Mà hôm nay, khi đối mặt với đại quân hải tộc, Lâm Bắc Thần chính là kẻ yếu. Lâm Bắc Thần đứng trên cao, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhân tộc trong thành còn chưa hoàn toàn rút lui. Hắn đã từ bỏ ý định tiếp tục bắn súng, bởi vì đạn của 98k thật sự quá đắt. Sau khi ném thiếu vòng thư sống sở chết sở, còn bị cắt đứt tay chân và một ngôi nhà đá bỏ hoang, Lâm Bắc Thần liền một mình, Đi về phế đại quân hải tộc Hắn nhìn thấy con thanh dao khổng lồ Đang dường nành búa vút trên bầu trời cao Cảm giác được sát ý sắc bén Tồn tại nào đó vô cùng cường đại Đến từ phủ tân thành chủ Hắn thậm chí có thể dự đoán được Cái gọi là dung giáo chủ kia Giống như một con nhện độc Của hắc quả phụ, Kết lưới nơi không trung, Mặt đất và hải dương bình bông bà ta muốn tạo ra một thời khắc tuyệt vời để truyền hiện uy vọng của mình quyền thế cùng với lực lượng của bản thân mình đại quân hải tộc dốc toàn lực xuất động chính là một dấu hiệu rõ ràng cái người được gọi là dung giáo chủ kia là một người thích cảm giác nghi thức điều này vô cùng tốt đối với lâm bắc thần bạn nói không bỏ qua bất cứ một nhịp nào làm màu trước mặt mọi người là nhân cách quý giá nhất Mà một thần côn đang trưởng thành nên có Bản thân hắn cũng cực kỳ thích cảm giác nghi lễ Bởi vì làm màu trong nghi lễ Không cần nghi ngờ Thì đó chính là cảnh tượng khiến người ta Nhiệt huyết rồi trào nhất Hơn nữa là bắc thần cũng cần Một tình cảnh tương đối trang trọng Để tới cứu hàn bất phụ và nhà hồng hương Ở trước mặt tất cả đại quân hải tộc Hắn không thể gửi gắm Tất cả hy vọng Và cái lệnh bài của hải thần Nhận đồng một mình hắn Đi tìm dung giáo chủ, đối phương điên cuồng không thèm thừa nhận cái hải thần chi lệnh đó. Ngược lại con đánh trong một trận thì sao? Vậy nên hắn cũng cần một giây phút tiêu điểm khi tất cả hải tộc đều tập trung lại với nhau mới có thể lấy ra hải thần chi lệnh. Cứ như vậy cho dù dung giáo chủ một lần nữa phát cuồng thì cũng không dám phản bội tín ngưỡng của mình ở trước mặt bao nhiêu người như thế. Kỳ thật giao hải thần tri lệnh cho sư nước, hiệu lệnh do vị công chúa hải tộc này ban phát ra, có lẽ là một lựa chọn hiệu quả nhất. Lâm Bác Thần từng nghĩ như vậy, nhưng mà cuối cùng đã bỏ cuộc, bởi vì hắn thích nắm giữ số phận của mình trong tay bản thân hơn. Mà hiện tại, từ hắn muốn làm chính là tranh thủ từng chút thời gian để cho người dân trong vân bộng thành này có thể rút lui đến tiểu Tây Sơn một cách an toàn. Lầm bắc thận chạy nhanh trên con đường Tóc sau đầu hắn bay tung lên Giống như là một con cá nhảy xuống mặt nước Một phát đâm đầu vào trong bùn đất Độn thổ thuật được xuất hiện Hắn đang chạy trong bùn đất Hơn đã còn liên tục quan sát môi trường xung quanh Khi trên mặt nghiêng rốt cuộc xuất hiện đại đội kỵ binh của hải tộc Hai tay của hắn đặt trong bùn đất Rồi kích phát năng lực đặc biệt của huyền khí hệ thổ thuộc về bản thân Một làn sóng năng lượng ba động ẩn đấp lé lên dưới đất rồi biến mất. Sau đó ở phía trước toàn bình lính cưỡi ngựa hải tộc đang chạy trốn kìa. Đột nhiên một bức tường đất không hề có dấu hiệu báo trước từ trên mặt đất ngừng tụ ra. Các kỳ sĩ hải mã còn đang tăng tốc chạy đó. Bất ngờ không kịp đề phòng nặng này đụng vào tường đất. Tường đất tươi mới mang theo độ ẩm đồng đậm cứng rắn giống như sắt thép. Các kỵ sĩ chưa kịp phòng bị Cũng với hải mã đáng cưỡi Đều bị đụng đến ngất đi ngay lập tức Tiếp theo kỵ sĩ phía sau Bởi vì quán tính cũng bị nặng nề đập vào Trong đáy mắt Trận thế đại loạn Bụi bạm bay tứ tung Cắt bụi dương lên mấy chục mét che khuất tầm mắt của mọi người Tuy rằng bụi bặm quỷ dị đột nhiên Giấy lên vượt qua trình độ Hẳn có của kỵ bình pha chạm, Nhưng không có ai chú ý tới Bởi vì giây phút bụi bạm bay lên Đột nhiên có tướng chiếc gai nhọn Từ trong bùn đất Lặng yên không một tiếng động đầm trồi ra những kỳ sĩ bị đụng đến ngất xỉu Xây ra mặt mày này Mất thăng bằng Kinh hoàng sợ hãi Lại một lần nữa chịu thiệt thòi Gai nhọn giống như khẩu súng Trong nhánh mắt liền đâm thủng cơ thể bọn họ Tiếng kêu thảm thiết thể lường Không ngừng vang lên Trong thành phố mịt mù Mà bụi bạm không có gió thổi lên Đằng cuốn về phía đại đội kỵ binh Có gì đó không đúng Cẩn thận, đây là địch nhân tập kích Trận pháp của nhân tộc à, lui lại triệu hoán thuật sĩ của chúng ta Đủ loại tiếng kêu sợ hãi vàng liệt Nhưng phản ứng của hải tộc cũng cực nhanh Bọn họ đập thức ổn định lại được thế trận với mấy thuật sĩ của nhân cư tộc Dưới sự bảo hộ của kiếm sĩ tộc kiếm ngư Chiến sĩ thuẫn quỷ tộc Cùng ngâm xứng chung cứ thần bí cổ xưa Hơi nước trong không khí nhanh chóng ngưng tụ lại Sau đó hóa thành cột sáng xanh lao về phía mặt đất, dập tắt bụi đất bay mịt mù kia, sau đó thấm vào trong bụi đất. Lâm Ấc Thần đã rơi lòng đất, cảm thấy nguy hiểm ập xuống. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, quay đầu bỏ chạy. Tiếp theo, chỗ trước đó hắn đứng, bụi đất trong đáy mắt ướt đẫm rồi đóng băng lại. Bằng tình, bằng văn đang xen ngang dọc, bằng tốc độ cực nhanh đã diệt chết tất cả vặn vẹo tại mảnh đất này. Nếu như không phải đâm bác thần Đã lập tức lui về phía sau Thì giờ đã sẽ bị đóng bằng chết Cóng trong đó mất Bị trên năm xẻ bảy. Biết thuật của thuật sĩ hải tộc Quả nhiên không thể khinh thuộc Mà đối kháng giữa cá nhân và tập thể Cũng phải vô cùng cẩn thận Nhất là đỏ sức về loại thuật này Hình như không hề giống với võ đạo Quả đá Lâm bác thần đột nhiên phản ứng Chẳng đã trước giờ bản thân mình tu luyện Mấy loại huyền khí lùng tùng vớ vẩn Có thuộc tính đặc thù Khi ta đã loại thuật nào đó ư? Hành nghĩ như vậy Lại tiếp tục kích phát hiệu quả đặc biệt Của huyền khí hệ thổ Đất dưới chân các thuật sĩ của nhân cư tộc Bỗng dừng lõm xuống Không hề có sự báo trước Giống như một cây hố trời Đột nhiên xuất hiện Hơn bởi kiếm sĩ thuộc kiếm cư tộc Và cả thuẫn chiến sĩ của quỷ tộc Đồng đoạt rơi vào trong hố Những thuật sĩ của nhân cơ tộc Nước người dưới là đuôi cá Nhẹ nhàng đong đưa Giống như trôi nổi trong nước, nơi lửng trong hư không, vẫn chưa theo đó rời xuống. Lâm bác thần không thể đánh một kích nữa, vậy nên hắn lập tức bỏ chạy. Mà chỉ trong tích tắc, vị trí trước đó hắn xuất hiện lần thứ hai, bị băng thổ đan xen đóng băng lại ngay. Lâm bác thần điên cuồng, tính đến khoảng cách thích hợp, liền nhảy ra từ trong đất. Thành ngầm kỳ dị vang lên, view view view. Đó là thành ngầm viên đạn bắn vào trong cơ thể của tuyết vực trị ưng khi đã được lắp thêm bộ phận giảm thanh. Xung quanh cơ thể của thuật sĩ nhân ngư tộc, nhanh chóng nghiện ra từng đạo quang phần sắc lam, tạo thành bàn che vô cùng kỳ dị. Khi bị viên đạn năng lượng của tuyết vực trị ưng đánh trúng kích phát, nhanh chóng vờn quanh, vậy mà lại tiêu hao phần lớn lực lượng. Cậu nhìn có mây viên đạn năng lượng bắn thùng hào quang đánh lên trên người của thuật sĩ nhân ngư tộc. Bắn đến độ tung té ra từng đoa hòa máu Nhưng mà phê thường như thế Rõ ràng cũng không phải là chỗ trí mạng Trong đồng quần Lâm Bác Thần kinh ngạc Hắn liền chóng kéo giãn khoảng cách Với đám người kia Quả nhìn ngay lập tức Vị trí của hắn đã bị bằng phòng bao trùm. Bằng tinh giống như đỏ tiễn Cắm ở trên mặt đất Nhìn thấy mà giật mình Những thuật sĩ của nhân ngư tộc này Liên hợp lại với nhau Năng lực thực chiến đúng là thật mạnh Không biết trận sư huyền văn của nhân tộc có thể chiến đấu với nó hay không? Trong lòng của lâm bắc thần trần hải hùng hắn nhanh chóng đuổi về phía sau. Đằng sau một bụi cây hắn đặt tay vào trong lùm cỏ. Trong nhánh mắt từng bụi cây và những dày leo trong lùm cỏ đã tàn héo xác sơ vào mùa đông tự nhiên đang sống dậy. Chúng sinh trưởng với tốc độ cực nhanh chỉ trước mắt đến lan tràn ra xung quanh mấy trăm mét giống như mãng xà màu xanh biếc Cao thét bắn tới, trực tiếp bao phủ quân sĩ hải tộc ở phía trước tiên tiếng kêu thảm thiết vang lên Một số binh sĩ hải tộc bị cảnh cây xuyên qua thân thể và xét toạc áo giáp Âm âm, mặt đất trung chuyển Một vị chiến sĩ của cựu kỉnh tộc, thần cao 10 mét, hung hăng nhảy vào trong bụi cỏ Một chân của hắn đạp mạnh lên trên mặt đất Lực lượng ba động thuần túy điên cuồng phóng xạ tràn ngập khắp nơi Cỏ cây như xà yêu uốn lượn Nhất thời bị đánh cho tan tác một bảng lớn Trong mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên một tia dị sắc Lại là một vị cường giả của hải tộc Tu vi của chiến sĩ Thuộc cự kinh tộc này Chỉ giờ cũng không hề thua kém Vì xà thần tướng Hát Lãng phù nhai là bao nhiêu Hải tộc không hầu là Chủng tộc trí tuệ Đến từ sâu trong đại dược Số lượng cường giả thật sự nhiều không đếm xuể Trách không được Đế quốc Bắc Hải sẽ vừa chạm Liền tan rã trong trận đấu tiếp xúc lúc trước Đánh mất đi hơn nửa Phòng ngữ hành tỉnh Lâm Bắc thần tiếp tục lui về phía sau Hắn không cần sử dụng các loại phương thức Ý đồ kéo dài tốc độ Lên của đại quân hải tộc Trên bầu trời cao Đúng là một thiên tài hiếm thấy Trong mắt của dung giáo chủ Cũng nhìn không được toát lên một tia tán thưởng. Đáng tiếc tiên tài như thế để không để tan được sử dụng Vậy nên ta chỉ có thể tự tay tiêu diệt hắn mà thôi Bà ta thở dài nói Giáo chủ đại nhân Nếu gài đã thưởng thức lâm bác thần đến vậy Thì tại sao không bắt hắn khuất phục chứ Trong lòng quy thiểm khẽ động Hắn nói Người này tuy rằng kiêu ngạo giàn trá Hèn hạ vô dị Nhưng nhược điểm thì cũng vô cùng rõ ràng Trong lòng quy tiểm khẽ động Hắn nói Người này tuy rằng kiêu ngạo giàn trá Hèn hạ vô dị Nhưng nhược điểm cũng vô cùng rõ ràng Chỉ cần lợi dụng hai người đặc phái viên bắc hải này Còn cậu uy hiếp tính mạng của vân mộng nhân trong thành Hắn không khó sẽ khuất phục Có thể làm việc cho giáo chủ đại nhân Người sai rồi Nhưng người bị trói bằng dây cương Chỉ có thể là chó hoang Chứ không phải là tiềm long Dùng giáo chủ lắc đầu Giọng nói trầm thấp lạnh thấu xương nói Ta chưa bao giờ trải nghiệm nguy hiểm không cần thiết Một tiên tá nhân tộc như Lâm Bắc Thần Phải nên hoàn toàn bóp chết Trước khi đồng cánh mọc đầy đủ không cho hắn ta có bất kỳ không gian nào để trưởng thành và thở dốc. Nếu không thì không chỉ bỗi ta, mà thậm chí ngay cả toàn bộ hải tộc, sớm muộn gì cũng sẽ bị cắn. Quy Thiểm im lặng không nói gì. Hắn không ngờ tới, đánh giá của dung giáo chủ đối với tiêu niền nhân tộc đó lại cào đến như thế. Vậy tại sao giáo chủ đại nhân kia không ra tay vào lúc này? chém diệt sạch sẽ tiêu niền đó đi. Quy Thiểm lại hỏi, đứng trên con thành tàu có thể thấy rõ lâm bắc thần đang ngăn cản đội quân hải tộc phía bên dưới cứ tiếp tục có thể sẽ không lần lượt được tung tích hành động của lâm bắc thần nữa nếu bây giờ thiết triển thần thuật dốc hết sức lực vào một kích thì chắc chắn có thể hoàn toàn loại trừ quai miệng của dung giáo chủ lại hiện lên một nụ cười thích thú tự như mèo vươn chuột bà ta cứ như vậy ngắm nhìn lâm bắc thần Như một con cá liều chết giải rụa trong túi áo Trăm phân nghìn kế đẩy đuôi đại quân của lão hải tộc Nhưng cũng không có ý nghĩa gì hết Đội quân từng bước tiếp cận tiểu Tây Sơn Nỗ lực của Lâm Bắc Thần giống như một con đập đã định trước phải bị tiêu diệt Đến cuối cùng cũng không thay đổi được gì Sau thời gian khoảng một nén nhang Đại quân hải tộc đã bảo vây kín kẽ tiểu Tây Sơn Thuật sĩ của nhân ngư tộc trước tiên là kiến tạo trận pháp công sự phòng cự vây khốn. 20 con cự thú biển sâu, thần cao 100 mét, lần lượt chiếm cứ 4 phía ở tiểu Tây Sơn. Từ trên cao nhìn xuống, từng lớp đội quân hải tộc bao vây giống như hai cái càng cua nở tung ra. Đào kiếm thương tích, hàn quang lóe ra giống như sườn sớm lập lánh trên cánh hoa cúc, xinh đẹp mà lại chấn động. Dùng giáo chủ thúc dục thanh dao khổng lồ kia Cuốn theo phòng vân Đi tới trên tiểu Tây Sơn Nhân tộc nhỏ bé thật là đáng thương bà ta cất tiếng nói Âm thanh tưởng như sóng thần Chấn động chốn thiên địa này Dùng giáo chủ nói Các người cổ phụ thiện ý của hải thần Từ chối lời mời lôi đại chiến Còn có ý đồ thoát khỏi vân bộng thành Các người là kẻ có tội Âm thanh quanh quẩn Trên bầu trời tiểu Tây Sơn Sau động tầng tầng biển mây quay cuồng Giống thần linh đang tiến hành tuyên phán cuối cùng Đối với thần giả bất kính Các người tập kích dũng sĩ của hải tộc Các người tiến hành giết chóc Thảm thiết vô nhân đạo Đối với bọn họ Thiện ý của hải tộc Bị các người coi như cỏ rác và vứt đi Hải thần luôn rất khoan dung nhân tử Đối với con dân của nàng Nhưng đối với kẻ thù Thì không cần phải hạ thủ lưu tình chúng ta đã từng cố gắng tiếp nhận sinh vật hèn mọn như các ngươi, cùng các ngươi chia sẻ vinh quang của hải thần bệ hạ. nhưng các ngươi không biết tốt xấu, lại chối bỏ tất cả. trong đám các ngươi, những thần giả bất kính không thể được tha thứ. lâm bắc thần còn có cái gọi là tổ chức chống phản động gì đấy, là các người mang tới thảm họa cho đám sinh vật nhỏ bé nhưng không hề vô tội này. trên mặt đất tiểu tây sơn dần chung phần bồng thành trút cuộc cũng thành công tập hợp ở đây nghe phải im lặng không nói bọn họ đứng ở sườn núi có thể rõ ràng nhìn thấy đại quân hải tộc tại dưới trần núi giống như thủy triều tràn tới số lượng lên đến con số khổng lồ đào thường kiếm kích mình bồng lạnh lẽo tạo thành vừa nhìn đã không thấy được cái gì ở bên trong sát khí mạnh liệt tựa như dòng chảy loạn lưu có thể nhìn thấy bằng mắt thường Từ trong đại trận hải tộc sông thẳng vào mặt Trên bầu trời quanh quần âm thanh Giống như thần linh đang phán xét Ngày hôm nay cuối cùng vẫn đến Đương nhiên Bọn họ cũng nhìn thấy hình ảnh Lâm Bác Thần Tìm mọi cách để ngăn cản đại quân hải tộc Bọn họ vẫn luôn lo lắng Nhìn theo mãi cho đến khi Lâm Bác Thần Rốt cuộc an toàn trở về với bọn họ Đại quân hải tộc dừng lại nơi trần núi Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Âm thanh thuộc về giáo chủ hải thần điện, như con sóng vỗ bờ vang vọng khắp đất trời. Hiện tại, anh nguyện Ý tín ngưỡng hải thần, bắt đầu lựa chọn từ đâu. Cả nam cả nữ lập tức cởi quần áo trên người, để lộ thân thể đi bộ xuống núi, tự mình bò vào trong củi tủ kia, làm vậy các ngươi sẽ được cứu sống. Không khí sắp như ngọn lửa, được đốt cháy hừng hực, Sự căng thẳng đến nghẹt thở diễn ra Nhưng dần trung phần bộng thành Đang dắt chó, bắt gà Thậm chí khiêng heo, lôi kéo gia đình Căng thẳng đứng chung một chỗ kia Từ đầu đến cuối lại không có Bất kỳ một người nào bước ra Từ trong đám người, đi về phía trần núi Ngay cả đám thường nhân Triệu trác ngôn Mặt may xám xịt kia Mặc dù giờ phút này đều đang run lẩy bẩy, Nhưng vẫn kiên định Đứng im trên núi Bọn họ vốn đã lên kế hoạch Trời gọi vân bổng thành Lại không ngờ tới còn chưa kịp thực hiện kế hoạch Thì cục diện nháy mắt Đã trở nên bất ổn đến thế Thiếu gia, Công tử Thiên thiền và thiên thiến Mỗi người ôm một tiểu nhị, một tiểu tam Cùng với vương trung, quang tương, tiểu binh cam Tổng đoạt tiến lên ngay đón lầm bác thần Mười hai võ đạo tổng sử khác Dương Trầm Chu Võ giả của tổ chức chống phản động năm người ngô phượng cốc, an bộ hy Đều ôn tồn vây quanh hắn Giờ phút này đây Lâm Bắc Thần chính là chỗ dựa chính Của tất cả mọi người Nếu nhìn đói trên thế giới Còn tồn tại một tia hy vọng cuối cùng Hay là kỳ tích mà nói Thì tuyệt đối xảy ra vì tiếng lên họ Lâm này Lâm Bắc Thần Ném tiêu phòng thử đang sách Trong tay xuống đất Sau đó liếc nhìn an bộ Mộ hi một cái Về mặt kỳ quái nói Người tới đây làm gì Màu đi phối thuốc đi Sau này vẫn phải dùng nữa đấy An Bộ Hì ngờ ngác Lâm đại thiếu gia của ta ơi Giờ là lúc nào rồi mà còn điều phối Đại thành dược hoàn cho ai dùng chứ Hắn đang tính hỏi gì đó Nhưng mà lời đến bên miệng Đột nhiên khựng lại Bởi vì An Bộ Hì đột nhiên phản ứng lại Hắn hiểu được ý tứ Trong đời nói của Lâm Bắc Thần Lâm Bắc Thần có cách rồi Thiêu niên này đã có biện pháp Giải quyết tuyệt cảnh trước mắt Được ta đi ngay đây An Bộ Hì xoay người đi về phía khu mỏ Mọi người có sợ không? Trên gương mặt của lâm bác thần, lỗ răn nụ cười. Hắn chỉ vào đại quân hải tộc phía dưới, lại chỉ vào thanh long khổng lồ trên bầu trời, tiếp tục nói. Mọi người sợ, những thứ ức hiếp chúng ta hơn ba tháng, diệt chiệt vô số bằng hữu của chúng ta, hủy diệt ruộng đất và nhà cửa của chúng ta, mang đến cho chúng ta sự thống khổ vô tận hay sao? Đám đồng chợt trở nên im lặng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chăm vào gương mặt của Lâm Bắc Thần. Nụ cười của thiếu niên đó có một sức hấp dẫn không thể giải thích được. Sau đó là một cơn giận dữ gầm thét như rời đòn lấp biển. Không sợ, cùng lắm thì chết thôi. Liêu mạng với chúng. Đúng, liêu mạng với chúng. Tất cả mọi người đều đang là hét dữ dội. Cảm xúc của đám đồng trở nên vô cùng phấn khích. Lợi giận bị đèn nén và giết chóc vào thời khắc này xuất cuộc cũng đã bùng cháy hừng hực thiêu đốt. Ngay cả những đứa trẻ ngây thơ không biết gì hết cũng bị cha mẹ lôi cuốn hồ to liều mạng. Các người đúng là không thể tha thứ. Giọng nói lạnh lùng tàn bạo của dùng giáo chủ từ trên cao bao phủ xuống khắp trốn. Đại quân hải tổng dưới trần núi dùng binh khí gõ vào khối giáp để phát ra âm thanh kim loại va chạm vào nhau. Âm thanh này ẩn chứa sát khí sát phạt là khúc dạo đầu cho sự giết chóc tử vong. Tiếng bước chân chỉnh tề tựa như sóng biển diệt thế đang gầm thét. Từng tốt đại quân hải tộc dông chìa sắt thép di động, tường thành khung xương chậm rãi di chuyển về phía trước. Bọn họ tựa như tử thần mặc theo áp bách khiến người ta hít thở không thông đi về phía trước. Lâm đại thiếu gia, chúng ta làm gì bây giờ? Bắp chân của ngộ phượng cốc nhũn cả ra rồi, hai chân không ngừng run rẩy. Thần sắc sợ hãi và hoảng sợ Khó có thể tránh khỏi Xuất hiện trên từng gương mặt Của đám người vân mộng thành Dù sao Họ đều là những người bình thường Cho dù là cường giả võ đạo Thì khi đối mặt với tử vong Mặc theo áp bức Khiến cho người ta hít thở không thông Cũng khó tránh khỏi sinh ra Sự sợ hãi trong lòng Cơ hội cuối cùng Dùng giáo chủ như một người thợ săn Đùa dưỡn con mồi Rơi vào trong lòng Giọng nói lại dây lên một lần nữa Phục Tùng hay đã chết? Một sự im lặng trên tiểu Tây Sơn Phục Tùng cái con mẹ ngươi Lâm Bác Thần mỉm cười Hắn đất nhìn từng gương mặt tràn ngập sự tín nhiệm Và chờ mong đối với mình ở xung quanh rồi nói Nào nào nam nữ già trẻ đi theo ta Để cho động tác của chúng ta chỉnh thể chút Hãy dừng ngón cái với cuộc sống tươi đẹp Dần ngón giữa với mũ già kia Ngày sau đó anh mạnh mẽ dựng thẳng ngón giữa của mình lên bầu trời. Động tác này là ngôn ngữ cơ thể thông dụng khắp nơi. Ý nghĩa của đó đơn giản và thô bạo. Cũng không biết là ai bật cười một tiếng. Sau đó hơn vạn người đồng đoạt dựng thẳng ngón giữa chỉ thẳng lên trời cao. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Bắc Thần thậm chí còn muốn bay lên trời để nhìn xem thử. Cảnh tượng này chắc chắn vô cùng hoành tráng. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Nỗi sợ hãi bao phủ tất cả mọi người, dường như bị xua tan ngay lập tức. Đúng vậy, tiếng cười luôn mang lại lòng can đảm và sự lạc quan. Ngu rốt mà còn thấp kém. Dung giác chủ đứng trên đầu con thanh sao, sắc mặt âm u như nước. Trong sinh mệnh dài đằng đẵng của bà ta, đúng đã chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hơn vạn người cùng nhau dựng thẳng ngón giữa giờ lên với bà ta. Bà ta cảm thấy một sự xúc phạm cực kỳ lớn cả người sẽ phải trả cái giá đau đớn nhất vì sự lựa chọn ngu xuẩn của bản thân. Cánh tay đang dờ lên cao của bà ta, chuẩn bị hạ xuống. Thanh sao màu xanh dưới chân, trong cơ thể cũng đang ấp ủ, hàn băng phong bạo khủng bố. đôi kinh nảnh sắc lam từ lỗ mũi của cự sao chậm rãi phùn ra. Cái miệng rông điều huyết trị của nó đã từ từ há to miệng ra. Một ánh sáng màu xanh nổi lên giữa cổ họng.